các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Quẹt máu ở trên mặt, đoạn lạnh lùng thu dọn hiện trường. Cô ta lấy lọ thuốc đã chuẩn bị, đổ vương vãi ở trên giường, vứt lọ thuốc ra giường để tạo hiện trường giả. Đoạn kiểm tra xung quanh, rồi nhanh chân đi đến bụi cây, lấy xe và chạy đi. Chạy được một đoạn rất xa, cô ta mới hoàn hồn trở lại. Cho đến đèn đỏ, cô ta dừng lại hít thở. Bất giác Thủy rú lên, ngã lăn ra khỏi xe. Bởi vì cách đây mới có mấy giây thôi, vô tình liếc sang bên kia đường, cô ta thấy bóng dáng của Thanh đứng đó, ngay bên kia cột đèn, đang nhìn cô ta bằng ánh mắt căm hận. Máu đang không ngừng chảy xuống đất từ người của Thanh nhuộm đỏ cả góc đường. Thủy ôm đầu lẩm bẩm, khiến cho người đi đường xung quanh khó hiểu. Một cô gái tiến đến vỗ vỗ vai Thủy. Làm cho Thủy hét lên Cô ta ngước lên khi nhìn thấy Mọi người xung quanh đang nhìn mình Như là nhìn sinh vật lạ Cô ta lấm lét nhìn sang bên kia đường Thì không thấy gì nữa Cô ta vội vã đứng dậy rú ga, Chạy như bay Không cả dám quay đầu lại Về đến nhà Thủy lao như bay vào phòng tắm Mở vòi sen Thả mình cho nước rội lên đầu Lên mặt Bỗng cô ta nghe thoang thoảng có mùi gì vừa tanh Vừa nồng Mở mắt ra thì cô ta á khẩu Khi thấy những dòng nước tuôn ra từ vòi sen Có màu đỏ thẫm như máu Bốc lên mùi tanh tẩm lợm Cô ta hét toáng lên làm cho đại Từ ngoài phòng cũng phải chạy vào đập cửa Rầm rầm Thủy Em có sao không Thủy ơi làm gì mà la hét om xòm như vậy thủy vơ vội cái khăn choàng rồi chạy ra mặt tái mét chỉ nói được hai chữ máu máu lắp bắp đại bước vào ngó xung quanh rồi quay ra bảo thủy nhìn gà hóa cuốc trong đó làm gì có máu thủy líu ríu bước sau lưng gã đưa mắt nhìn vào trong quả thực là vội sen vẫn đang xả nước bình thường không hề có máu như ban nãy Cô ta trở ra thay đồ rồi ngồi thu lu ở trên giường. Thấy vậy, Đại bước đến làm ra vẻ quan tâm. Thế em đã bình tĩnh lại chưa? Có chuyện gì kể anh nghe xem. Thủy, là em xử nó rồi đúng không? Thủy uất ức ném cái gối vào người của Đại rồi trách móc. Cũng là vì cái loại khốn nạn như anh mà tôi phải đi con đường này. Tôi bị dọa sợ chết khiếp nên ấy, mà anh chỉ quan tâm đến bản thân anh thôi sao? <cười> là do em thần hồn nát thần tính chứ có cái quái gì đâu thủy ôm đầu khóc lóc làm cho đại cũng hơi mùi lòng dù sao thì cô ta cũng là vì giúp gã nghĩ như vậy gã ôm lấy cô ta rồi dịu giọng nào nến đi coi anh đi rồi thủy gục đầu vào lòng gã rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi lần này thì cô ta ngủ yên giấc không mộng mị ở một nơi xa. Sau khi Quốc rời khỏi buổi party của Chi nhánh, lái xe về khách sạn. Trong người cũng có một chút hơi men, anh đi chậm. Bỗng nhiên lúc ấy có một cô gái băng qua đường, làm cho Quốc phải phanh gấp. Rồi sau đó một tiếng cốp khô khốc vang lên. Quốc hoảng hồn, vì anh nghĩ là có khi mình đụng phải ai đó. Quốc vội vàng dừng xe xuống kiểm tra, thì anh thấy một cô gái. Cô gái đang từ từ ngồi dậy ở đằng kia. Bây giờ Quốc mới thở phào nhẹ nhõm Trông cô gái có vẻ không sao cả Là vì cô gái quay lưng về phía Quốc Cho nên anh vừa đi tới Miệng nói Cô có sao không à, Sao cô qua đường mà không chú ý thế May mà tôi chạy chậm nữa Cô gái từ từ Từ từ quay mặt lại Làm cho Quốc sững sờ như trôn chân tại chỗ Là Thanh Thanh Tại sao cô có ở đây Quốc lắp bắp hỏi thì chợt phát hiện là mình không thể cử động được. Lúc này Thanh đang đứng đối mặt với anh. Gương mặt cô sám ngoét, ánh mắt u buồn, đôi môi mấp máy điều gì đó mà anh không thể nghe được. Anh cố gắng bước tới phía Thanh thì bất ngờ cô quay lưng bỏ đi. Quốc gọi to tên cô cô. Đến khi Thanh quay lại một lần nữa thì lần này Quốc á khẩu bởi vì nhận